Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bây giờ đều duết xin lỗi cổ ấy những ngày sau đó thì cuộc sống của tôi trở lại với quỹ đảo cũ tiềm thuốc của nhà tôi lại đông khách trở lại công việc kinh doanh lại suôn sẻ tôi xào xào an ồn ở nhà dưỡng thai cuộc sống cứ diễn ra một cách bình thường như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng và bất an suốt cuộc hôm đó là ai đã cứu tôi ngày đó cứu tôi liệu xuất phát từ lòng tốt hay có mục đích nào khác Nếu mà có mục đích khác nhớ người nào đó báo cảnh sát rằng tôi có xuất hiện ở hiện trường hay cái xác, thì tôi có 100 cái miệng cũng không thể nào kêu oan được. Thì tôi đã giấu kín chuyện này, nhưng Tô Sảo Sảo là ai chứ, cô ấy nhanh chóng phát hiện ra sự kỳ lạ của tôi, hỏi tôi mãi đến khi tôi chịu nói mít thôi. Nghe tôi kể xong, tỉ hàng lông mày của Tô Sảo Sảo nhíu lại, chán nỗi đầy gân xanh làm tôi có chút ái ngại. Không lẽ người bí ẩn kia có đặc biệt gì sao?